các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net là mình lo lắng như thế nào anh đứng yên mắt không rời thầy lĩnh chút nào cả ngồi một lát thì thầy lĩnh khỏe lại hẳn ông cười hà hà nhìn ba người ta có chuyện chí đâu mà mọi người làm quá lên ngọc khoa xuống nấu cơm đi còn ta có chuyện muốn nói với hai người bọn họ ngọc khoa gật đầu rồi nhanh chóng bước xuống bếp lúc này ông mãi mới cất lời anh lĩnh, lúc nãy con quỷ kia nó có nói tới đại vương, chuyện này là sao? em nghe không hiểu cho lắm. thầy lĩnh lắc đầu, cái này ta cũng không biết được. cái tên đại vương này đã xuất hiện hai lần rồi, chẳng lẽ sắp có đại h ọ a ư? còn thằng minh, dạo này bên ngoài hỗn loạn, con nói con ngọc hoa hạn chế ra ngoài, c ó đi đâu thì con đi cùng cho an tâm. đàn bà bụng mang dạ chừa thì yếu ớt lắm. Mình dạ d à n ba người tiếp tục ngồi suy tư, thì một lát sau có tiếng người bước vào. t h ế lĩnh ba người ngước ra ngoài, thì ra là đám đạo sĩ cấp vùng lân cận. Bọn họ có vẻ đến sớm hơn dự định. Mặt người nào người nấy cũng tỏ ra lo lắng cực độ. Mời mọi người vào. Ta hẹn sáng mai sẽ luận bàn cơ mà. thầy l í n h vừa dứt lời thì ông thầy pháp lớn tuổi lúc sáng tiếp tục nói chuyện gấp lắm thầy ơi tuổi tôi tới đây cũng là bất đắc dĩ thôi thầy lĩnh nhíu mày có chuyện gì sao loạn hết rồi thầy ơi tuổi tôi sáng giờ chỗ nào cũng loạn hết cả ma quỷ ở đâu mọc lên như nấm ban ngày ban mặt nhầm cả vào người đi đường tuổi tôi khó khăn lắm mới dẹp yên được nhưng mà có điều tất cả chúng đều nhắc tới một thứ đại vương thầy l ấ n ngắt lời trong sự bất ngờ của đám người kia thầy thầy cũng biết sao thầy l y n gật gù xem ra chuyện này không hề đơn giản một chút nào cả tên đại vương bí ẩn này thực ra là thế lực ma quỷ nào sao lại có sức ảnh hưởng lớn đến như vậy cả đám đạo sĩ kia đều nho a n h a o lên kẻ bàn người tán sầm sì. Một lúc sau thì thầy lĩnh mới ra hiệu cho mọi người im lặng. Ông nói: Mọi người, giờ ta ở trong sáng, thế lực tà ác kia thì ở trong tối. Chúng ta không thể cứ như cách bình thường mà đối diện với chúng được. Bây giờ theo tôi thì mọi người nhanh chóng quay về địa phương của mình, dặn dò bà con hạn chế ra ngoài. Người nào cũng phải đeo bùa. và dán bùa bình an trong nhà bùa thì đắt nữa tôi sẽ đưa cho mọi người cứ về rồi viết theo đọc đúng câu khẩu quyết là xong đồng thời phải cẩn thận tìm hiểu cho ra về cái tên đại vương này ai có thông tin thì phải báo ngay cho mọi người cùng biết đám đạo sĩ kia gật gù minh nhanh nhào chạy vào trong nhà đem ra một sấp bùa rồi phát cho mỗi người một ít thầy lĩnh tự tay viết câu khẩu quyết ra giấy rồi gửi cho họ ngay sau đó sắp xếp xong xuôi mọi người nhanh chóng tản ra mà làm việc thầy lĩnh đứng trước nhà tay bấm đ ộ n nhìn sắc mặt ông thì có vẻ sắp tới sẽ có chuyện không lành xảy ra rồi cái tin tà ma nổi dậy lập tức lan đi khắp nơi dân chúng sợ hãi và hoang mang tột độ người thì tìm đường đi nơi khác, xin tá túc lại nhà của những người bà con phương xa để lánh nạn. người thì suốt ngày du r ú u trong nhà, ngoài bùa được cho thì còn đổ xô đi khắp nơi, bùa gì cũng xin về rồi dán khắp nơi. còn đám quan lại chức sắc trong làng thì khỏi phải nói, họ không thể trốn đi đâu nên cứ suốt ngày du r ú u trong đế am của mấy ông đạo sĩ. kẻ khá già thì mời h ẳ n thầy về nhà mình mà ở cho an tâm. cả mấy t ỉ n h liền đều sống trong cảnh như vậy. ngoài đường thì bất kể ngày hay đêm đều vắng hoe cả. ma quỷ lúc trước đã thịnh, nay còn thừa cơ mà tác oai tác quá nhiều hơn. người ta ngồi trong nhà có khi giữa trưa nhìn ra ngoài đường còn thấy ma quỷ lượn lờ, thậm chí chúng còn nhìn thẳng vào họ mà cười cợt h ù d ọ người ta kiếm rau dừa xung quanh nhà mà ăn tạm qua ngày, mà giờ có đi ra ngoài đâu có chợ họp đâu mà mua thức ăn. Nghe